Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm Chương 1125, 7 rập, tương kế tựu kế. 2. Hiểu rõ ràng những chuyện này, dương lỗi cười lạnh không thôi, muốn dẫn mình đi ra, nghĩ tới cũng quá đơn giản a chờ lúc mình thực đi ra, đó chính là giờ chết của các ngươi. Lúc này xa xa hai người đã bắt đầu chuyển động, không động thì thôi, khẽ động kinh người, một trận chiến này, có thể nói là kinh thiên động địa, toàn bộ bốn phía khắp nơi bừa bộn, Thái Dương cũng bị che kín rồi, không gian bốn phía đều ngăn cản không nổi trùng kích khủng bố này, phản phất muốn bị xé nứt, nhìn xa xa, dường như hai người này thật sự là đang tiến hành sinh tử chiến, nhưng căn bản là không có cách nào giấu giếm được con mắt của Dương Lỗi, bởi vì lúc này Dương Lỗi phát hiện, hai người này tuy rằng công kích mãnh liệt, nhưng hai người căn bản không có bị thương, phối hợp rất là ăn ý a không đi làm ảnh đế, thật sự là đáng tiếc, trong lòng Dương Lỗi cười lạnh nói. Vĩ Diệt chi nhãn xem xét bốn phía, phát hiện mấy ma tướng khác đã đi tới bốn phía ẩn núp lên, ẩn giấu rất khá, cả đám đều tinh thần tập trung, ở bốn phía còn bày ra trận pháp, một trận pháp mạnh mẽ, chỉ cần mình bước vào trong đó, trận pháp sẽ dẫn động, đến lúc đó mình chính là cá trong chậu rồi, nhưng mà mặc dù mình thực đi vào mà nói, chỉ là một cái trận pháp như thế này, có thể vây khốn mình sao? Quả thực quá xem thấp mình rồi. Nhìn xem lúc này Ngư Giác Vương cùng Huyết Nha kia biểu diễn đánh nhau đã tới lúc kịch liệt, mình có phải nên thêm chút kích thích hay không? Nếu quả thật làm như vậy mà nói, như vậy lại nên như thế nào mới có thể cam đoan không sơ hở tí nào? Nếu quả thật bị bọn họ vây quanh mà nói, sự tình có thế sẽ có chút không ổn, trận pháp, đúng, trận trong trận, mình có thể ở phía trên trận pháp trụ cột của bọn hắn, làm chút sửa chữa, sau đó ở trong trận pháp lại bố trí một cái trận pháp, nói như vậy. Thật sự là tuyệt không thể tả, chỉ cần đem mấy ma tướng này cô lập ra, như vậy mình đã có thể khống chế trận pháp. Hai người ngư giác vương cùng huyết Nga bên trong kia tu vi tuy rằng lợi hại, đều là ngụy thánh, nhưng trải qua một phen đánh nhau như vậy, tiêu hao cũng không nhỏ, tăng thêm trận pháp trợ giúp, cái kia cơ hội liền càng lớn, hai ngụy thánh cảnh giới, một khi đuổi giết, như vậy thực lực của mình tăng lên khẳng định không nhỏ a đoán chừng có thể tăng lên 3-4 cấp, thậm chí rất cao, cứ làm như vậy đi. Khóe miệng dương lỗi dơ lên vẻ tươi cười, nếu muốn dẫn ta đi ra, vậy thì cho các ngươi một điểm kinh ngạc nói sau, hiệu quả của ẩn thân phù còn có khoảng 10 phút, nhưng cái này đã hoàn toàn đủ rồi, bố trí trận pháp, không cần thi triển tiên nguyên lực, chỉ là thời điểm khởi động, cần tiên nguyên lực mà thôi, hơn nữa mình không nhất định cần sử dụng chân thân đi làm, còn có huyển ảnh phân thân A, dương lỗi phân thân vừa ra, ẩn nấp, hướng về nơi trọng yếu của trận pháp đi tới, mà dương lỗi thì cần làm một ít chuẩn bị khác. Bởi vì một khi thành công đánh chết Ngư Giác Vương cùng Huyết Nha, mình cần lưu lại một con đường lùi, đồng thời còn cần chuẩn bị sẵn sàng sau đại chiến. Những binh sĩ ma tộc này đều là binh sĩ đặc chủng. Một khi những binh lính này liên hợp lại, phát động tiến công mà nói, mình không nhất định có thể ngăn cản được, phải biết rằng, nơi này chính là có ngàn vạn quân đội A. Cho nên, dương lỗi ở chỗ này bố trí truyền tống trận, truyền tống trận cực kỳ đặc thù, trực tiếp truyền tống đến Ngũ Nhạc Thành, vì bố trí truyền tống trận này. Dương lỗi là rơi xuống tiền vốn không nhỏ, lợi dụng không gian truyền tống thạch của mình, không gian truyền tống thạch này là vật hiếm có, trình độ trân quý so với Linh Bảo cũng không kém bao nhiêu, còn lần này, dương lỗi đầy đủ hao tốn 56 viên không gian truyền tống thạch, tiêu hao 50.000 tỷ đổi điểm, tiêu hao to lớn như thế, nếu như không thể thành công, như vậy tổn thất của mình có thể to lắm, cho nên lúc này đây, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, thời gian không sai biệt lắm khóe miệng Dương Lỗi Dương lên một ít vui vẻ lạnh lùng, phân thân đã triệt để hoàn thành nhiệm vụ, đem trận pháp bố trí tốt rồi, trận pháp mở ra, trong tay Dương Lỗi đánh ra một đạo ấn quyết, toàn bộ trận pháp nhanh chóng khởi động, Dương Lỗi một cái bay vọt, đi vào trong trận pháp, đi tới trước mặt ngư Giác Vương cùng huyết Nha, phong ẩn thí thần đao trong tay đột nhiên vung ra, thí thần bẫy thức, diệt cho ta, Dương Lỗi không cho bọn họ cơ hội phản ứng, vừa xuất hiện chính là sát chiêu mạnh mẽ, tốc chiến tốc thắng xuất hiện, không tốt, trốn hai người vừa nhìn lại càng hoảng sợ một chiêu này, rõ ràng khủng bố như vậy tốc độ kinh người nếu như là ở bình thường mà nói hai người không lo lắng một chút nào nhưng hiện tại, hai người mình tiêu hao rất nhiều, căn bản không có cách mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có bước lui tránh né mũi nhọn, bành tuy rằng hai người nhanh chóng trốn tránh nhưng một đau kia uy lực khủng bố vẫn là lan đến gần rồi ở dưới mục kích này của dương lỗi hai người đều bị tổn thương không nhẹ, người chính là người giết xích nhãn ma tướng cùng Á Thịnh ma tướng, ngư giác Vương cùng huyết nha song song đứng đến cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn xem dương lỗi, để hắn giật mình chính là, người trước mắt này tu vi cũng không cao lắm, bất quá là đại la kim tiên mà thôi, một đại la kim tiên cảnh giới, lại có thể sử dụng chiêu thức khủng bố như thế, hay là hắn ẩn nấp tu vi rồi, hai người nhìn nhau, sau đó một trái một phải, đem dương lỗi bao vây lại, hình thành xu thế giáp công, Dương lỗi thấy hai ngươi động tác như vậy, không khỏi khẽ cười một tiếng, một chút cũng không để trong lòng, giọng điệu khinh miệt nói, đúng vậy, là ta dết, hiện tại các ngươi cũng có thể đi cùng bọn họ rồi, khẩu khí thật là lớn, chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, lẽ nào ngươi cho rằng, ngươi có thể đối phó hai vị thánh nhân chúng ta ư, khuyết nha nhìn xem Dương lỗi lớn lối như thế, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, ha ha, thánh nhân cảnh giới, không sai, tu vi của các ngươi là thánh nhân cảnh giới. Nhưng thì tính sao? Trước đó xích nhãn ma tướng chẳng phải là thánh nhân cảnh giới sao? Còn không phải bị ta giết đi như vậy? Các ngươi, cũng không ngoại lệ, tương tự, sẽ chết ở trong tay của ta, dương lỗi ha ha cười nói, trường đao trong tay ngang ở trước ngực, hừ. Nếu như lúc ấy không phải ta phong ấn tu vi của xích nhãn ma tướng, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được hắn sao? Thật sự là ngây thơ, đừng tưởng rằng hai lần vận khí. Liền có thể không kiên về gì rồi, ngư giác vương lạnh lùng nhìn xem dương lỗi, hôm nay, ngươi là chắc chắn phải chết, nhiều lời vô ích, chúng ta so tài xem hư thực. Dương lỗi chuyển động, đột nhiên vung ra một trưởng, lực lượng dời núi lấp biển, mãnh liệt mà đi, chương 1126, cường thế chém vết, tu vi lại tăng lên nữa. Đối với bên huyết nha kia, dương lỗi lần nữa vung ra một đao, không hề xinh đẹp, nhưng lực đạo mười phần, trong đó ẩn chứa hủy diệt pháp tắc khủng bố. Huyết nha này tu vi muốn yếu một ít, thương thế so với Ngưu giác vương nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên là đối tượng dương lỗi công kích trọng yếu, huyết vệ thiên hạ, trong tay huyết nha có một thanh dao găm công công, hóa thành một hàm răng cực lớn, hướng về dương lỗi bắn tới. Phản phất muốn đem trọn thiên địa nuốt chững, chút tài mọn, dương lỗi một chút cũng không để trong lòng, một kích này, xem ra tuy rằng khủng bố, nhưng dương lỗi không có cảm nhận được một chút vi hiếp, quay người một quyền đánh ra một đạo khí kình mãnh liệt cản trở ngư giác vương công kích, sau đó dương lỗi cười lạnh, trường đao vẽ một cái, cả người hóa thành một thanh đao, nhân đao hợp nhất, không tốt, ngư giác vương thấy một màn như vậy, sắc mặt thay đổi, huyết nha, ngươi mau tránh ra, không thể đón đỡ, hiện tại mới phát hiện, đã muộn, đi chết đi cho ta, dương lỗi chợt quát một tiếng, khiến người ta đinh tai nhức ốc, một đạo ánh đao khủng bố trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực huyết nha, hục hục. Ta. Ta! Quá! Sơ suốt, nói xong huyết nha rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất, vết máu màu đỏ không ngừng chảy ra, ngực bị đâm xuyên, trái tim đã bị đánh nát, hóa thành mảnh vỡ, huyết nha chết, tiếp đó, đến phi ngươi, dễ dàng như thế liền đánh chết huyết nha, dương lỗi đúng là cảm thấy ngoài ý muốn, mà lúc này hệ thống không có nhắc nhở, hẳn là không có chết, nhưng mà dương lỗi cũng không có suy nghĩ nhiều, liền đem lực chú ý chuyển dời đến trên người ngư giác vương. Bởi vì lúc này mặc dù huyết nha không chết, nhưng trái tim bị đánh nát, linh hồn bị mình đánh tan, đoán chừng cũng sống không được bao lâu, chết, đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian, trước mắt ngư giác Vương này dường như còn có ẩn dấu, lá bài tẩy còn chưa đi ra, ngươi. Rất tốt, rất tốt, rõ ràng giết nhiều người của ta như vậy, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục, ngư giác Vương phẫn nộ rồi, triệt để phẫn nộ rồi, cả thân thể dài ra, 2m, 3m, 5m. 10 mét, bộ dáng cũng phát sinh ra biến hóa, từ hình người biến hóa thành một con trâu cực lớn, tứ chi tráng kiện, sừng trâu sắc bén, dưới chân khẽ động, mặt đất lập tức rung rảy từng đợt cực lớn, giống như động đất, lúc này dương lỗi ở trước mặt ngư giác vương, như là con kiến cùng voi vậy, ngư giác vương này là một quái vật khổng lồ, hống hống hống, mấy tiếng trống giận, ngư giác vương hướng về dương lỗi vọt tới, xúc sinh mà thôi, tuy rằng ngoài miệng dương lỗi nói như vậy, Nhưng không dám khinh thị chút nào, lúc này ngư giác vương kia hóa thành nguyên hình, nhưng khí thế của nó đã đạt đến trạng thái đỉnh cao, như thế này xông tới mà đến, mặt đất dưới chân liền hóa thành hư vô, hình thành từng cái từng cái dấu móng ngăm đen, khủng bố, thiên địa tạo hóa đao pháp, dết, dết, dết, dương lỗi liên tiếp vung ra vài đao, đao đao khủng bố kinh người, ánh đao cực lớn, tàn nhẫn oanh kích ở trên người ngư giác vương, cong, cong, cong. Ở dưới đao thức khủng bố này của dương lỗi, thân hình Ngưu giác vương dừng một chút, rất nhanh tiếp tục hướng về dương lỗi xung kích tới, súc sinh, một cái súc sinh còn muốn ngất trời hay sao? Dương lỗi chợt quát một tiếng, ánh mắt ngưng tụ, phong ẩn thí thần đao tảng mát ra sức mạnh kinh khủng, hủy diệt nhất thức, hủy diệt cho ta a Ở thời điểm Ngưu giác vương liền muốn đụng vào trên người dương lỗi, phong ẩn thí thần đao trong tay dương lỗi rốt cuộc rơi xuống, ánh đao kinh khủng kia trong nháy mắt chém xuống trên đầu ngư giác Vương Thân thể khổng lồ của Ngưu Giác Vương bị miễn cưỡng đình chỉ lại, ầm ầm, tiếp theo một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ của Ngưu Giác Vương rõ ràng phân thành hai nửa, trong chốc lát máu đỏ tươi bắn ra bốn phía, toàn bộ thiên địa như hàng mưa máu, Ngưu Giác Vương chết, đinh, chúc mừng người chơi đánh chết ngụy thánh cấp 3 Ngưu Giác Vương, đạt được nguyên khí giá trị 7000 tỷ, đạt được đổi điểm 70 tỷ, đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới đại la kim tiên cấp 6, đinh Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 7. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Cổ Vũ Chi Huyết. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Ngưu Ma Vương Chi Giác. Mà ở một khắc Dương Lỗi đuổi giết Ngưu Giác Vương quay người này, một thanh dao găm màu đỏ như máu đưa ra ngoài, mắt thấy liền muốn đâm vào cổ họng Dương Lỗi, muốn chết. Trong mắt Dương Lỗi hiện qua một đạo hàng quang, giết, khủy diệt nhất thức, diệt, trở tay một đao, khủy diệt nhất thức, ầm ầm, mặt đất bị miễn cưỡng mở c� Huyết nha bị oanh bay, thanh dao găm màu đỏ như máu kia bị đánh nát. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Nguyễn Thánh cấp 2 huyết nha, đạt được nguyên khí giá trị 3.000 tỷ, đạt được đổi điểm 30 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 8. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được huyết sắc áo choàng, chết rồi, đều chết hết. Mọi người ở bên ngoài trận pháp thấy linh hồn ngọc bài của Ngư Giác Vương cùng huyết nha vỡ vụn, từng cái từng cái sắc mặt trắng bệch. Phải biết rằng hai người kia là tu vi cao nhất bây giờ, mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng muốn giết bọn hắn, hầu như là khó có khả năng, người nọ thật sự là quá kinh khủng, trốn, không sai, trốn, rời khỏi nơi này, bằng không kế tiếp sẽ đến phiên nhóm người mình rồi, đi, chúng ta đi, thoáng cái cả đám trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, dương lỗi đi ra trận pháp, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng bọn họ sẽ ôm cây đợi thỏ, nói như vậy mình còn cần chờ một ngày lại không nghĩ rằng cả đám bọn họ đều bỏ chạy, xem ra vừa rồi đuổi giết Ngư Giác Vương cùng Huyết Nga, làm bọn chúng đều bị dọa cho sợ rồi. Nhưng mà, như thế này cũng tốt, mình cũng không cần thiết đợi nữa. Trở về, hôm nay thu hoạch đã rất lớn rồi, tu vi của mình đạt đến Đại La Kim Tiên cấp 8, chỉ kém 3 tiểu cấp độ, mình liền có thể đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới, đi vào chuẩn thánh cấp, rất nhanh, Dương Lỗi liền trở về ngũ nhạc thành. Dương Huynh Đệ, mấy ngày nay ngươi đi đâu rồi hả? Nhìn thấy Dương Lỗi trở lại, bọn người Nhạc Bất Phàm cùng Chung Hán Dũng đều là vô cùng vui mừng. "Ha ha, để mọi người lo lắng rồi, chỉ là đi ra ngoài một chuyến, phát hiện một vài thứ." Dương Lỗi mỉm cười, nói ra, "Chuyện gì để Dương huynh đệ cao hứng như thế? Ồ, Dương huynh đệ, tu vi của ngươi lại đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 8 rồi hả?" "Chuyện này, chuyện này, Nhạc Bất Phàm đột nhiên phát hiện tu vi của Dương Lỗi lại đã đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 8." Lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, chương 1127, ma chủ muốn đồ vật. Nghe được nhạc bất phàm nói, trung hán dũng cũng như vậy, dương huynh đệ, ngươi, ngươi, chuyện này, làm sao có thể, có một chút kỳ ngộ, một ít đột phá mà thôi, dương lỗi cười cười nói, một chút kỳ ngộ, nhạc bất phàm nghe xong cười khổ không thôi, cái này còn gọi một chút kỳ ngộ, vậy cái gì mới là đại kỳ ngộ, cơ duyên lớn quả thực là muốn ghen ghét chết rồi, mới đi ra ngoài vài ngày không thấy, tu vi của Dương lỗi lại đã đạt tới tình trạng như vậy, nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian, chẳng phải là muốn vượt qua mình rồi. Hắn mới tu luyện bao lâu? Mình tu luyện bao lâu, cái này thật đúng là người so với người tức chết người a, ta nói, Dương huynh đệ, người cái này còn gọi kỳ ngộ nhỏ, vậy cái gì mới thật sự là kỳ ngộ? Dương huynh đệ, ngươi cái này nói rõ là kích thích chúng ta a vẫn là nói cho chúng ta một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta cùng Sư Huynh đều rất ngạc nhiên đây này, từ khi nhạc bất phàm đem thành chủ đại ấn giao cho Dương Lỗi, Trung Hán Dũng cũng không tiếp tục xưng hô nhạc bất phàm là thành chủ đại nhân, mà là xưng hô Sư Huynh. Cái này thật ra cũng không có chuyện gì để nói, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện một vị cao thủ truyền thừa, đã nhận được truyền thừa của hắn mà thôi. Dương Lỗi không muốn ở vấn đề này dây dưa, dù sao những chuyện này là khó giải thích rõ ràng. Hơn nữa cũng không thích hợp nói ra, dương lỗi cũng quên ẩn nấp tu vi của mình, trong lòng thầm nghĩ, về sau vẫn là muốn ẩn nấp tu vi của mình tốt hơn, thật sự là vận khí tốt, nếu ta có thể tìm được nơi một vị cao thủ truyền thừa như thế mà nói, thật là tốt bao nhiêu, Trung Hán Dũng nghe vậy cảm khái nói, cái này không nhất định, sư đệ, dương huynh đệ thiên tư kỳ cao, là người nắm giữ đại khí vận, mới có thể có kỳ ngộ như thế, còn sư đệ ngươi, cũng đừng có vọng tưởng. Mặc dù ngươi có thể tìm được nơi truyền thừa như thế này Cũng chưa chắc có thể đạt được truyền thừa Có thể một bước lên trời Con đường tu luyện Vẫn là làm đến nơi đến chốn Từng bước một Làm gì chắc đó mới là tốt nhất Trong mắt nhạc bất phàm lập lè Tuy rằng trong lòng có chút ước ao Nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh Đối với Trung Hán Dũng nói ra Sư huynh giáo huấn rất phải Trung Hán Dũng nghe xong Trong lòng chấn động Ánh mắt một mảnh trong suốt Đối với nhạc bất phàm thi lễ một cái nói Biết rõ là tốt rồi, nhạc bất phàm cũng mãn ý nhẹ gật đầu, đối với Trung Hán Dũng có thể nhanh như vậy từ trong loại tâm tình kia thoát ra, là vô cùng thỏa mãn, chúc mừng Trung Đại ca, lúc này tâm tình của Trung Hán Dũng tiến thêm một bước, Dương Lỗi cười chúc mừng nói, đã đến chuẩn thánh cảnh giới, tâm tình muốn tiến một bước khó lại càng khó, bây giờ Trung Hán Dũng rõ ràng dưới tình huống như vậy tiến lên một bước, thật ra cũng khiến Dương Lỗi cảm thấy kinh ngạc, trên mặt Trung Hán Dũng mang nụ cười, đối với Dương Lỗi nói. Dương huynh đệ, cái này còn là nhờ ngươi a nếu như không có ngươi mà nói, ta còn không có khả năng có tiến bộ như thế này, đối với Dương lỗi, Trung hán dũng là thật tâm cảm kích, nếu như không phải Dương lỗi mà nói, hắn muốn ở trên tâm cảnh lại có thêm tiến bộ, không biết muốn tới năm nào tháng nào đi, Trung đại ca, thật sự là khách khí, cái này thật ra đều là Trung đại ca tự mình làm, ta chẳng có giúp đỡ cái gì cả, Dương lỗi khẽ lắc đầu nói, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng lại khen lẫn nhau. Nhạc bất phàm nhìn xem dương lỗi nói, dương huynh đệ, ngươi vẫn là nói rõ a ngoại trừ phát hiện nơi truyền thừa của vị cường giả kia ra, khẳng định còn có tin tức gì khác A nhạc đại ca quả nhiên lợi hại, không sai, lúc này đây, ta ngoại trừ đạt được vị cường giả kia truyền thừa, còn ngoài ý muốn phát hiện tung tích ma tộc, dương lỗi nhìn xem hai người nói ra, tung tích ma tộc, trong mắt nhạc bất phàm đột nhiên co rụt lại, tiếp theo nói, ở địa phương nào, bao nhiêu người tu vi gì, nhạc đại ca không cần sốt ruột, hãy nghe ta nói hết, dương lỗi gặp nhạc bất phàm kích động như thế, cũng là hiểu rõ tâm tư của hắn, khẽ vuốt cầm nói, lúc này đây chúng ta chỉ sợ sẽ có một hồi ác chiến, số lượng quân đội kẻ địch vượt ra khỏi chúng ta trước đó đoán trước, khoảng chừng mấy ngàn vạn, quân đội toàn bộ ngũ nhạc thành chúng ta cũng chỉ là mấy trăm ngàn người mà thôi, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn, hơn nửa trọng yếu hơn chính là, quân đội đối phương cũng không phải quân đội bình thường. Bọn họ là bộ đội đặc thù của ma tộc, loại bộ đội này trong chiến đấu, quy lực rất mạnh, theo ta suy đoán, sức chiến đấu một nhánh quân đội đặc thù này, hẳn là gấp 10 lần số lượng tương đương trở lên, mấy ngàn vạn người, sức chiến đấu là gấp 10 lần quân đội phổ thông, nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng đều khiếp sợ, nếu thật là nói như vậy, như vậy ngũ nhạc thành còn có thể giữ được sao? Thực lực này cách xa thật sự là quá lớn, liền tính toán chỉ có ngàn vạn quân đội cái kia cũng không phải Ngũ Nhạc Thành có thể ngăn cản được, ngươi. Dương huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ, Trung Hán Dũng nói, tự nhiên không phải, loại chuyện này ta làm sao có thể lấy ra nói giỡn. Ta lẻn vào trong doanh trại địch, tận mắt nhìn thấy, còn sẽ có giả dối, mặt khác ta còn dò thăm một tin tức, lúc này đây sở dĩ bọn họ xúc động nhiều quân đội đến Ngũ Nhạc Thành như thế, là vì tìm kiếm một vật, Dương lỗi nói ra, tìm một vật, đúng vậy, là tìm kiếm một vật, Vật này là ma tộc ma chủ cần, nhưng rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng, dương lỗi có chút đáng tiếc nói, ma chủ cần, nhạc bất phàm nhớ mày, hắn ở ngũ nhạc thành làm thành chủ nhiều năm như vậy, đối với ngũ nhạc thành có thể nói rõ như lòng bàn tay, hầu như là không có chuyện gì hắn không biết rõ, bên trong toàn bộ ngũ nhạc thành, địa phương nào cũng đi qua, cũng chưa từng biết rõ, bên trong ngũ nhạc thành này, có đồ vật gì có thể làm cho ma tộc ma chủ động long, để ta suy nghĩ xem không có khả năng, toàn bộ ngũ nhạc thành căn bản không có cái gì đáng được cấp bậc kia động lòng Trung Hán Dũng lắc đầu nói ra bây giờ ngũ nhạc thành gặp phải nguy cơ lớn lao phải như thế nào mới có thể giải trừ nguy cơ này chỉ sợ tìm ra vật ma chủ cần kia sẽ là mấu chốt của trận chiến đấu này nhạc bất phàm suy nghĩ hồi lâu cũng không có đầu mối gì nhìn xem Dương lỗi nói Dương huynh đệ, bây giờ tình thế nguy cấp không biết Dương huynh đệ có biện pháp nào có thể kéo dài thời gian Để ngủ nhạc thành kiên trì một khoảng thời gian, ta đi cầu viện, chương 1128, ma tộc tiến công, khí thế khủng bố. 1. Kiên trì một hồi, hoàn toàn không có vấn đề, thật ra chúng ta cũng không phải là không có cơ hội đem đối phương đánh tan, chỉ có điều mặc dù đánh tan một lần, chỉ sợ bọn họ còn có thể ngóc đầu trở lại, nếu ngũ nhạc thành này có thứ ma chủ cần, vậy hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dương lỗi cũng rõ ràng, ma chủ là người nào. Cái kia là kẻ thống trị cả ma giới, người lãnh đạo tối cao nhất, thực lực cường hãng nhất, thậm chí có thể nói là chủ nhân toàn bộ ma giới, thứ mà hắn cần, khẳng định không phải phàm vật gì đó. Hơn nữa theo hắn phái ra nhiều tin nhuệ như thế đến xem, đồ vật này đối với hắn vô cùng trọng yếu, lần thứ nhất không thể đạt được, còn có lần thứ hai, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng lần thứ hai cũng có thể sẽ đích thân chạy đến, nói như vậy mình còn chưa chắc có nắm chắc đối phó hắn. Mặc dù là có Tô Nghiên làm hậu thuẫn, nhưng ma chủ kia không biết mạnh bao nhiêu, tuy rằng Tô Nghiên mạnh mẽ, nhưng Dương Lỗi cũng không biết tu vi cụ thể của nàng, cấp độ như ma chủ, tuyệt đối là đạt đến cấp độ đại đạo thánh nhân, mà không phải những cái được gọi là ngụy Thánh kia, thế nhưng để Dương Lỗi từ bỏ Ngũ Nhạc Thành mà nói, đây không phải là Dương Lỗi muốn nhìn đến, dù sao Ngũ Nhạc Thành này là căn cứ địa thứ nhất của mình ở tiên giới, căn cơ của mình ở tiên giới, hơn nữa mình muốn về hạ giới. Liền cần thông qua mê vụ rừng rậm bên trong ngũ nhạc thành, trở lại vô cực đại lục mê vụ chi đảo, đây là đường đi ở giữa hai giới, nghĩ tới đây, dương lỗi đột nhiên ánh mắt sáng lên, ta hiểu được, ta rõ ràng ngũ nhạc thành này, vì cái gì để ma chủ coi trọng như vậy rồi, thứ hắn cần ta cũng đã rõ ràng, cái gì? Dương huynh đệ, ngươi đã rõ ràng ma chủ muốn đồ vật là cái gì? Trung hán dũng có chút kinh ngạc nhìn dương lỗi nói, là cái gì đó? Nhạc bất phàm vội vàng hỏi. Ta trước đó đã từng cùng nhạc đại ca nói qua, ta đến từ hạ giới, cũng chính là tu luyện giới của phàm nhân, mà ngũ nhạc thành mê vụ rừng rậm này, đúng là một đường đi đi thông hạ giới, nếu như ta suy đoán không sai mà nói, mà chủ kia đối với ngũ nhạc thành coi trọng như vậy, mục tiêu của hắn, đồ vật hắn muốn tìm, chính là con đường này rồi, dương lỗi nhìn nhạc bất phàm cùng chung hán dũng một chút nói ra, bên trong mê vụ rừng rậm có đường đi hạ giới. Chuyện này Cái này chẳng lẽ là thật, mặc dù nhạc bất phàm có chút kinh ngạc, nhưng cái này không phải là không có khả năng, chẳng lẽ ma chủ kia muốn đi hạ giới, vốn lấy thực lực của ma chủ, muốn đi hạ giới mà nói, căn bản không cần đường đi như thế này a Trung Hán Dũng nói, bây giờ ma giới đang bốn phía chinh chiến, mà chiến trường chính của bọn họ dường như không ở tiên giới, Dương lỗi nói, ta nghĩ, rất có thể là muốn cho quân đội của hắn từ nơi này tiến vào hạ giới, đây mới là mục đích chủ yếu của hắn. Rất có thể, nhạc bất phàm gật đầu nói, từ ma giới trực tiếp tiến vào phàm nhân tu luyện giới, chuyện kia không phải dễ dàng như vậy, khó, quá khó khăn, nếu là như vậy, ngũ nhạc thành này hắn chỉ sợ là nhất định muốn lấy được, như vậy ngũ nhạc thành chính là một cái mấu chốt, đúng vậy, xem ra chuyện này không phải đơn giản như vậy, lần này chỉ sợ ma tộc thật là có động tác lớn rồi, nhạc bất phàm thở dài nói, ma tộc toan tính không nhỏ a ngũ nhạc thành, không thể sai sót, Mặc dù là ma chủ đích thân đến, ngũ nhạc thành cũng không phải dễ dàng công phá như vậy, dương lỗi giọng điệu lên cao, nếu như ma tộc thật sự là đánh chủ ý này mà nói, như vậy càng không thể để bọn họ thực hiện được, nơi này đi thông địa phương là vô cực đại lục, là huyền nguyên tinh, nơi đó là một trong mấy đại bản doanh mình coi trọng nhất, một khi ma tộc xâm nhập, như vậy hậu quả khó mà lường được, cho nên ngũ nhạc thành này nhất định không thể mất, chuyện này nhất định phải báo cáo mới được. Bằng không ngủ nhạc thành thật khó mà bảo vệ, nhạc bất phàm thở dài nói ra, báo cáo, cái này không được, một khi báo cáo, đừng đi đi thông hạ giới sẽ bộc lộ ra, nói như vậy đối với hạ giới sẽ là một đã kích khổng lồ, cái này không được, tuyệt đối không được, dương lỗi liền vội vàng lắc đầu, nói giỡn, những người tiên giới này cũng không phải vật gì tốt, một khi những người kia biết rõ có một con đường có thể thẳng tới hạ giới như vậy, thì còn đến đâu, nhưng... Nhưng nếu như không có mặt trên trợ giúp mà nói, muốn giữ vững ngũ nhạc thành thật sự là quá khó khăn, chỉ là mấy ngàn vạn quân đội trước mắt này, cũng ngăn cản không nổi, nhạc bất phàm biết rõ ý nghĩ trong lòng dương lỗi, một khi thông đạo này bị mặt trên biết rồi, như vậy hạ giới nhất định là sẽ tao ngộ đã kích khổng lồ, tâm tư những người kia, hắn cũng quá rõ ràng, hạ giới đối với bọn hắn mà nói, chính là một căn cứ tài nguyên, mặc dù nói chỗ đó linh khí không có nồng đậm như tiên giới, Nhưng rất nhiều thứ ở hạ giới, đều là tiên giới cần thiết, coi trọng nhất liền là nhân tài, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần có đầy đủ tiên thạch, như vậy ta liền có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ, đến lúc đó, trừ khi là ma chủ đích thân đến, bằng không muốn đột phá trận pháp của ta, chuyện không phải dễ dàng như vậy, dương lỗi cười lạnh không thôi, mình đã có nhiều tiên thạch như vậy, có thể bố trí ra trận pháp mạnh mẽ, nếu như thật sự là không có cách nào ngăn cản được mà nói. Vậy lại đi tìm kiếm mặt trên trợ giúp, như thế này ngược lại là có thể, nhưng mà một khi phát sinh đại quy mô chiến đấu mà nói, cấp trên thủy chung là sẽ biết đấy, nhạc bất phàm nói ra, điều này cũng là một vấn đề, dương lỗi nhăn mày lại, nếu quả thật phát sinh đại quy mô chiến tranh mà nói, không báo lên cao tầng tiên giới cũng sẽ biết, một khi bọn họ biết rõ tình huống nơi này, tất nhiên sẽ phái người lại đây xem xét, đến lúc đó không muốn bạo lộ cũng khó khăn. Nhưng mà mình ngược lại cùng với thế lực tiên giới này có xung đột, mình là có một đại nhiệm vụ, đó là tiên giới chi chủ, trở thành chủ nhân toàn bộ tiên giới, nhất thống tiên giới, như vậy chống lại cũng là chuyện sớm hay muộn, để bọn họ biết đến mà nói, cái kia cũng không quá đáng là đẩy nhanh hơn tiến độ mà thôi. Còn nữa, một trận chiến này, đủ để cho tu vi của mình tăng lên tới chuẩn thánh rồi, mặc dù không đạt được, cũng sẽ không trên lệch quá xa, sau khi trận chiến này đánh xong. Mình liền đem thế lực của Sâm La Điện toàn bộ đều thu phục, đoán chừng Sâm La Điện có không ít cao thủ, chuẩn thánh cảnh giới, mấy chục người sẽ phải có, đến lúc đó mình lại luyện chế một ít đang dược, lợi dụng đang dược trợ giúp một nhóm người này tăng thực lực lên mà nói, như vậy mình liền có thể ở tiên giới chính thức dừng bước. Chương 1129, Ma tộc tiến công, khí thế khủng bố. 2. ở thời điểm này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Chuyện gì? Vào đi." Nhạc bất phàm nói, cửa bị đẩy ra, một binh sĩ đi vào, là hộ vệ thủ thành. Nhìn hắn một bộ gấp cáp, trên tráng hiện đầy mồ hôi, khí tức hỗn loạn, xem ra sự tình rất gấp, dương lỗi phỏng đoán, đoán chừng hẳn là ma tộc bắt đầu tiến công, báo cáo ba vị đại nhân, việc lớn không tốt rồi, ngoài thành xuất hiện thật nhiều ma tộc, hộ vệ kia giọng điều vội vội vàng vàng nói, ma tộc. Có bao nhiêu quân đội, trong mắt chung hán dũng lué ra một ít hưng phấn, Phỏng chừng khoảng 10 vạn người, thậm chí khả năng càng nhiều, rậm rạp chằn chịp một mảnh, dương lão đệ, xem ra sự tình không ổn, bây giờ muốn đánh như thế nào, liền phải xem dương lão đệ ngươi, nhạc bất phàm nhìn xem dương lỗi nói ra, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhiều ma tộc binh sĩ như vậy, toàn bộ ngũ nhạc thành bây giờ cũng chỉ có 45 vạn quân đội mà thôi, ma tộc binh sĩ có tới ngàn vạn, trọng trả là gấp 50 lần quân đội trong ngũ nhạc thành, thậm chí nhiều hơn, so sánh như thế này. Muốn chiến thắng, khó, thật sự là rất khó khăn, hơn nữa quân đội đối phương còn không phải quân đội bình thường, mà là binh chủng đặc thù, cái này càng thêm đáng sợ. Dương lỗi đứng lên, nhạc đại ca, ngươi cứ yên tâm, ta cam đoan bọn họ có đến mà không có về. Ở thời điểm Dương lỗi về tới ngũ nhạc thành, đã thuận tay dùng tiên thạch bày ra thiên sát đại trận, thiên sát đại trận này uy lực cực kỳ khủng bố, so với bản thân trước kia bố trí qua hết thảy trận pháp đều khủng bố hơn. Hơn nửa trận pháp này là càng ngày càng mạnh, giết càng nhiều người, như vậy lại càng mạnh, càng khủng bố hơn. Ngàn vạn quân đội này, chỉ cần đi vào bên trong thiên sát đại trận, vậy thì tương đương như cá trong chậu. Đương nhiên, cái này tiêu hao cũng cực lớn, thiên sát đại trận chèo chống một ngày, liền cần 10 vạn viên cực phẩm tiên thạch. Dương lỗi có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, mới đạt được 30 vạn cực phẩm tiên thạch, thoáng cái dùng mất 1 phần ba, hơn nữa một khi qua một ngày thời gian. Không thể giết tuyệt bọn chúng mà nói, còn phải tiếp tục tiêu hao, mà cực phẩm tiên thạch của Dương lỗi gần kề chỉ đủ chèo chống trận pháp này ba ngày mà thôi. Dương huynh đệ, chúng ta cùng đi xem xem, nhìn xem ma tộc đến cùng đã đến những người nào. Trung Hán Dũng thất cao giọng nói, tốt, cùng đi giết địch, giết sạch những thằng nhãi con kia. Ha ha, đúng, giết sạch những thằng nhãi con kia. Ba người hào khí ngất trời đi ra sân nhỏ, hướng về tường thành bay đi. Rất nhanh ba người liền đi tới cửa thành. Lúc này trận pháp đã chuyển động, vô số ma tộc binh sĩ chỉnh tề đứng vững đội ngũ cái khí thế kinh khủng kia phả vào mặt, trận pháp, đây là một trận pháp khủng bố, ma tộc binh sĩ kia tụ tập lại, hình thành khí thế khủng bố, như một thượng cổ cự thú khủng bố, phản phất muốn đem trọn thiên địa đều nuốt chững hủy diệt, khiến người ta sợn hết cả gai ốc, không rét mà rung, ma khí cực lớn, nó đến đâu, đều là sinh cơ không có, giờ khắc này, bên ngoài toàn bộ ngũ nhạc thành địa phương không có được trận pháp phòng hộ, đều tỉnh mịch hoàn toàn. Tỉnh, lúc này toàn bộ khung cảnh đều vô cùng yên tĩnh, dương lỗi cũng há to miệng, nói không ra lời, đại trận này của ma tộc thật sự là quá kinh khủng. Những binh lính này, so với trong tưởng tượng của bản thân còn mạnh hơn nhiều, vốn cho là mình đã đánh giá cao bọn họ, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Nguyên bản dương lỗi còn hoàn toàn tự tin, cũng không có lực lượng trước đó, mình hao phí 10 vạn cực phẩm tiên thạch tạo thiên sát đại trận có thể ngăn cản bước chân của đối phương hay không? Cái này thật là một ấn số, đại trận như vậy, quân đội như vậy, chỉ sợ đã là bộ đội tinh nhuệ nhất của ma tộc rồi, mình dường như khinh địch rồi, làm sao bây giờ? Dương huynh đệ, Trung Hán dũng nuốt nước miếng một cái, hắn là người hiếu chiến, lại không nghĩ rằng trận pháp của đối phương rõ ràng khủng bố như vậy, quá kinh người, công tử, lúc này một thanh y hộ vệ đi tới trước mặt Dương lỗi, Long Lăng vân chuyện gì? Dương lỗi hỏi, công tử, mộng ảo phủ ba vạn đại quân đã đến nội thành, Long Lăng Vân hồi đáp, rất tốt, để bọn họ chuẩn bị đợi mệnh, viên thuốc này, là phần thưởng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá vào Đại La Kim Tiên. Dương lỗi vỗ vỗ bả vai Long Lăng Vân, cho hắn một viên tứ chuyển kim đan, tứ chuyển kim đan này là dương lỗi luyện chế ra không lâu, có thể giúp kim tiên cấp đột phá đến Đại La Kim Tiên, Long Lăng Vân này là một vị tiểu đầu mục của mộng ảo phủ, tư chất không tệ. Một viên tứ chuyển kim đan, để hắn đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, hoàn toàn không là vấn đề, đa tạ công tử, Long lăng vân kích động không thôi, đây chính là tiên đan, hắn có thể rõ ràng cảm giác được gợn sóng linh khí mạnh mẽ bên trong tiên đan này, hắn biết rõ, dương lỗi đưa ra, khẳng định không phải là phàm vật, đã có viên thuốc này, tất nhiên sẽ để cho mình đột phá kim tiên, đi vào đại la kim tiên cấp, được rồi, nhanh đi, không nên chậm trễ thời gian, dương lỗi phất phất tay. Hơn ba vạn người mộng ảo phủ đã đuổi tới, nhưng vẫn là chênh lệch quá xa, ba vạn người, căn bản không đáng chú ý, cho nên nếu muốn đối phó một nhánh quân đội ma tộc này, còn cần nghĩ biện pháp khác, hống hống hống, dết, dết, dết, trong chớp mắt, tiếng hô, dết, trung trời, quân đội ma tộc bắt đầu động, uống lượng như một ma đầu cực lớn, hướng về ngũ nhạc thành chạy dết mà đến, bọn họ tiến công, làm sao bây giờ, thật là khủng khiếp. Lúc này ngũ nhạc thành có thể ngăn cản được sao, thủ vệ binh sĩ, cả đám đều sợ mất mật, vì thế như thế này, thật sự là quá kinh khủng, vô số ma tộc, từng cái từng cái đằng đằng sát khí, nếu như không phải có trận pháp thủ hộ, chẳng cái khí thế kinh khủng này mà nói, chỉ sợ bọn họ sớm đã hỏng mất, quân đội thật là lợi hại, chuyện này, chuyện này, ngũ nhạc thành có thể chống đỡ được sao, nhạc bất phàm tự lẩm bẩm nói, ngũ nhạc thành nhất định có thể chống đỡ được. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, cả người bay lên, trong nháy mắt ra khỏi tường thành, Dương huynh đệ, ngươi, ngươi, mau trở lại, nhạc bất phàm nhìn thấy Dương lỗi rõ ràng đi ra trận pháp, đi ra ngoài rồi, lập tức quá sợ hãi, vội hô, quy thế như thế này, đây tuyệt đối là dị thường khủng bố, dưới tình huống như vậy, nhạc bất phàm căn bản ngay cả tâm tư chống cự cũng không có, đây là cách trận pháp, hắn tự nhiên rõ ràng một đội quân này cường đại, một khi phát động công kích, Thậm chí thánh nhân cũng bị hủy diệt, mà dương lỗi chỉ là đại la kim tiên cảnh giới mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được, chương 1130, một chiêu lui địch. Giết hắn đi, giết hắn đi, các tướng sĩ nghe lệnh, giết hắn đi cho bản ma tướng, giết người nọ, nhìn thấy dương lỗi xuất hiện, tướng lãnh ma tộc từng cái từng cái giật nảy mình, dương lỗi khủng bố đã sớm khắc ở đáy lòng của bọn hắn rồi, phải biết rằng hai vị ngụy thánh cấp đều bị hắn đơn giản đuổi giết rồi, gia hỏa này. Nếu như mục tiêu là nhóm người mình mà nói, vậy còn có đường sống sao, từng cái từng cái chỉ lo dương lỗi đối phó mình, liền lớn tiếng hạ lệnh, trống, dết, dết, dết, ngàn vạn ma tộc binh sĩ giận dữ hét lên, tiếng gào chấn động thiên địa, tiếp theo cả đám đều dơ lên binh khí, hướng về dương lỗi vung lên, trong khoảnh khắc đó, một cây cột màu đen to lớn hướng về dương lỗi trùng kích đi, lực lượng kinh khủng kia, ngay cả không gian cũng bị đánh nát. Dường như toàn bộ thiên địa đều muốn bị nó hủy diệt, khủng bố, quá kinh khủng, lực lượng như vậy, để Dương Lỗi cảm thấy sự uy hiếp của tử vong, lỗ đen, so với lỗ đen còn kinh khủng hơn, đó là lực lượng hủy diệt tất cả, hừ, Dương Lỗi hừ lạnh một tiếng, không có nắm chắc, mình cũng sẽ không ngây ngốc đi ra tìm cái chết, siêu cấp vô địch thủ hộ, Dương Lỗi chật quát một tiếng, cả người bị bao vây ở bên trong một màn ánh sáng bảy màu, màn ánh sáng này là chói mắt như vậy, ầm ầm cột màu đen kinh khủng kia trùng kích ở phía trên màn ánh sáng trên người dương dương lỗi, trong nháy mắt đem dương lỗi bao phủ lại, đã xong, dương huynh đệ, đại nhân, đại nhân, không, vì đại nhân báo thù, vì đại nhân báo thù, giết bọn chúng đi, giết sạch những ma đầu kia, nhìn thấy dương lỗi bị cột sáng màu đen kia đánh trúng, đám binh sĩ trong nội thành cả đám đều tức giận không thôi, tức giận ngút trời, mỗi người rút đau mà lên, muốn xông ra cửa thành đi giết địch, đi giết những người công kích dương lỗi kia. Đứng lại, tất cả mọi người đứng lại, nhạc bất phàm nhìn thấy tình huống này, vội hét lớn một tiếng, các ngươi muốn làm gì? Muốn tạo phản sao, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như lúc này để bọn họ đi ra ngoài mà nói, đây tuyệt đối là đi chịu chết, không chỉ nói nhân số trên lệch, coi như là số lượng quân đội ngang nhau, đi ra ngoài đó cũng là đi chịu chết, một nhánh quân đội ma tộc này thật sự là quá kinh khủng, quy lực quá kinh người, thực lực của dương lỗi, bọn họ là rõ ràng tuyệt đối có thể cùng chuẩn thánh cảnh giới cao thủ chống lại, hơn nữa còn là chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao cao thủ, một cường giả có thể so với chuẩn thánh đỉnh phong, cứ như vậy một kích liền biến mất ở bên trong đất trời, có thể thấy được một kích như thế này uy lực biết bao khủng bố, chúng ta nên vì dương lỗi đại nhân báo thù, đúng, chúng ta nên vì dương lỗi đại nhân báo thù, thành chủ đại nhân, chúng ta muốn đi báo thù, yên tĩnh, hãy nghe ta nói, ta cũng rất phẫn nộ, Nhưng các ngươi phải hiểu dụng ý của dương lỗi đại nhân, xem, đây là linh hồn ngọc bài của dương lỗi, cái ngọc bài này không có vỡ, vậy thì chứng minh dương lỗi đại nhân còn chưa chết, cho nên các ngươi không cần lo lắng, hơn nữa dương lỗi đại nhân cũng không phải là người dễ dàng gặp chuyện không may như vậy. Nhạc bất phàm gặp sự tình khó có thể khống chế, vội lấy ra một khối linh hồn ngọc bài, giải thích nói, thành chủ đại nhân nói là thật, tự nhiên là thật, ta tất yếu lừa gạt các ngươi sao, trong lòng nhạc bất phàm thở vào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới dương lỗi ở bên trong ngũ nhạc thành Địa vị cư nhiên cao như thế Nghe được nhạc bất phàm giải thích Những binh lính kia từng cái từng cái mới yên tĩnh trở lại Về tới cương vị Sư huynh Đây quả thật là linh hồn ngọc bài của dương huynh đệ sao Trung Hán Dũng có chút không tin Ở dưới công kích khủng bố như vậy Chỉ sợ thánh nhân cũng bị đuổi giết Dương lỗi có thể ngăn cản được sao Nhạc bất phàm nhìn chung Hán Dũng một chút Cười khổ nói Ở nơi nào là linh hồn ngọc bài của Dương Huynh d Đây chẳng qua là một khối ngọc bài phổ thông mà thôi, trước khi Dương Huynh Đệ đi, căn bản cũng không có lưu lại linh hồn ngọc bài, cho nên hiện tại Dương Huynh Đệ đến cùng có chết hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, sở dĩ làm như vậy, là vì bảo vệ những quân đội này, quân đội ma tộc bên ngoài, thật sự là quá kinh khủng, ta đoán chừng Dương Huynh Đệ là giữ nhiều lành ít, ha ha, chết rồi, chết rồi, nhân loại kia đã bị chết, chúng ta không cần lo lắng rồi nhìn thấy dương lỗi bị cuộc sáng màu đen kinh cũng kêu anh kích, mấy tướng lãnh ma tộc đều vui vẻ không thôi chỉ kém không có nhảy dựng lên rồi đúng vậy, người nọ vừa chết chúng ta liền không cần lo lắng rồi ngũ nhạc thành này, rất nhanh sẽ có thể cầm xuống, như vậy là có thể hướng ma chủ đại nhân báo cáo kết quả công tác rồi, một vị ma tướng khác cũng vui vẻ không thôi lớn tiếng nói, không tệ, không tệ lúc này đây, ma chủ đại nhân nhất định sẽ nặng nề ban thưởng chúng ta đến lúc đó Chúng ta sẽ trở thành ma tôm, cũng không phải là không có cơ hội A. Đúng vậy, ma tôm, chúng ta cũng có thể trở thành ma tôm. Các ngươi cao hứng quá sớm, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở chính giữa ma tộc đại quân, tóc không gió mà bay, cả người ánh mắt lăng lệ ác liệt, tảng mát ra hào quan bảy màu, trong tay nắm một thanh trường đao cực lớn. Người này chính là dương lỗi trước kia bị đánh trúng mà biến mất. Ngươi! Ngươi! Ngươi làm sao có thể còn chưa chết? Ngươi đến, công kích hắn. Mau mau, công kích hắn, giết hắn đi, giết hắn đi. Những ma tướng này thấy dương lỗi xuất hiện lần nữa, lập tức hoảng hồn, công kích khủng bố như vậy. Mặc dù là ma chủ đại nhân cũng không dám đón đỡ, người này rõ ràng một chút sự tình cũng không có. Quá kinh khủng, tu vi như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Hắn so với ma chủ còn muốn lợi hại hơn. Các ngươi đều đi chết cho ta, diệt thế bảo táp. Dương lỗi chợt quát một tiếng, mi tâm đột nhiên xuất hiện một con mắt. Con mắt này bắn ra một đạo ánh sáng khủng bố, trong nháy mắt hóa thành một cơn bão táp, bão táp này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, mấy hơi thở sau, liền biến thành một đạo bão táp to lớn, cơn bão táp này đến đâu, hết thảy đều hóa thành hư vô, vô số binh sĩ ma tộc ở dưới bão táp khủng bố bị đánh chết, bị hủy diệt, trốn, chạy mau, A không, không, mấy ma tướng nhìn thấy công kích khủng bố như vậy, lập tức sợ tới mức sắp nứt cả tim gan. Quay người lại, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu thoát đi, chương 1131, thu hoạch khổng lồ, chuẩn thánh cảnh giới. Hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, đang muốn truy kích, nhưng vô cùng suy yếu đánh úp lại, để dương lỗi thiếu chút nữa rơi xuống đất, vội đứng vững thân hình, trong lòng thở dài, diệt thế bảo táp này lợi hại như thế, đánh chết vô số ma binh, nhưng không có biện pháp đánh chết những ma tướng này, muốn truy kích cũng hữu tâm vô lực, mình sử dụng tới chiêu số khủng bố như vậy. Hào phí quá lớn, hầu như là rút khô hết thảy lực lượng của dương lỗi, mấy ngàn vạn ma binh, trong nháy mắt đã bị dương lỗi hủy diệt 1 phần mười, trên mặt đất, tạo thành một khu vực hư không to lớn, một cái hào rộng to lớn, cho thấy trước đó một kích kia kinh khủng, quy lực biết bao kinh người, những ma binh còn lại kia, nhìn thấy công kích khủng bố như vậy, cũng sợ tới mức không được, trong lúc nhất thời loạn tùng phèo, lộn xộn, dùng dập hướng về đằng sau lui lại. Chỉ lo nhân loại khủng bố kia lại một lần nữa phát ra đại chiêu kinh khủng, dương lỗi đại nhân vô địch, dương lỗi đại nhân vô địch, dương lỗi đại nhân thánh thọ vô cương, dương lỗi đại nhân thánh thọ vô cương, nhìn thấy dương lỗi sử dụng tới thủ đoạn kinh thiên địa như vậy, người bên trong thành lập tức tiếng hô rung trời, trong mắt tràn đầy sùng bái, giờ khắc này, dương lỗi ở trong mắt bọn hắn chính là chiến thần vô địch, nhân vật không thể chiến thắng, nhìn xem ma binh chạy tứ tán, dương lỗi cảm thắng một tiếng, Nếu như mình còn có dư lực mà nói, sẽ là thật nhiều đổi điểm, thật nhiều điểm kinh nghiệm, dương lỗi về tới trên cổng thành, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tiên cấp 5 ma tộc binh sĩ, đạt được nguyên khí giá trị 500 triệu, đạt được đổi điểm 500 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tiên cấp 7 ma tộc binh sĩ, đạt được nguyên khí giá trị 700 triệu, đạt được đổi điểm 700 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết huyền tiên cấp 2 ma tộc binh sĩ. Đạt được nguyên khí giá trị 3 tỷ, đạt được đổi điểm 3000 vạn. Đinh, chúc mừng người chơi. chấm chấm chấm. chấm chấm chấm. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Kim Tiên cấp 2 ma tộc Thiên Phu trưởng, đạt được nguyên khí giá trị 20 tỷ, đạt được đổi điểm 100 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Đại La Kim Tiên cảnh giới ma tộc Vạn Phu trưởng, đạt được nguyên khí giá trị 100 tỷ, đạt được đổi điểm 1 tỷ. Tiếng nhắc nhở liên tiếp, để Dương Lỗi thoải mái ngay người. Lúc này đây Đánh chết ma tộc binh sĩ, ma tộc tướng lãnh, những thứ này thu hoạch được nguyên khí giá trị, đạt được đổi điểm, dường như so với trước kia đều muốn nhiều, dĩ vãn đánh chết một người tu luyện Đại La Kim Tiên cảnh giới, tuyệt đối sẽ không có 100 tỷ nguyên khí giá trị, 1 tỷ đổi điểm, phải chặn giết chuẩn thánh cấp cao thủ mới có nhiều đổi điểm như vậy, nhiều nguyên khí giá trị như vậy, điều này làm cho Dương Lỗi mừng rỡ không thôi. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên cấp 9. Đinh. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Đại La Kim Tiên Cảnh Giới Đại Viên Mãng. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới Chuẩn Thánh cấp 1. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được mô hình tổ sát thần huy chương, đánh chết ma tộc thu hoạch được điểm kinh nghiệm, đổi điểm có thế gia tăng gấp đôi. Đinh, bởi vì người chơi đánh chết ma tộc binh sĩ đạt tới trăm vạn trở lên, đạt được cấm ma thạch. Ban thưởng, tuyệt đối là phần thưởng phong phú, không nghĩ tới, không nghĩ tới mình mới một kích liền để cấp bậc của mình tăng lên nhiều như vậy ba cái cấp độ bây giờ mình đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới vốn tưởng rằng mình tối thiểu phải đánh chết mấy ma tộc tướng quân kia mới có thể để cấp bậc của mình tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới này ngược lại là để dương lỗi quá cảm thấy ngoài ý muốn rồi đẳng cấp tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới dương lỗi cảm giác toàn thân mình đều là lực lượng đối mặt thánh nhân mặc dù mình không sử dụng hủy diệt nhất thức mình cũng có thể đánh chết hắn quá mạnh mẽ Cái này là lực lượng của chuẩn thánh sao? Dương lỗi có một loại xúc động muốn phát tiết, nhìn về ma tộc phía xa, khóe miệng Dương lỗi dơ lên vẻ tươi cười, thầm nghĩ mình có phải lại đi vào xem một chút hay không? Mà lúc này, âm thanh của mọi người đem Dương lỗi kéo về thực tế. Dương huynh đệ, ngươi không sao chớ? Đúng vậy A, Dương huynh đệ, ngươi bây giờ không có sao chứ? Trung Hán Dũng cùng nhạc bất phàm đều là vô cùng lo lắng. Nếu như Dương lỗi có chuyện gì, hai người thật đúng là có chút bận tâm. Lo lắng sư phụ của Dương Lỗi, vị tiền bối kia thực lực siêu quần, có phải sẽ nổi trận lôi đình hay không? Lửa giận của một vị siêu cấp cao thủ, một vị thánh nhân, toàn bộ ngũ nhạc thành đều không thể chịu đựng, đừng nói hai sư huynh đệ mình rồi. Dương Lỗi nghe vậy cười cười nói, không có việc gì, hai vị đại ca không cần lo lắng, ta thật không có sự tình, chẳng qua là có chút thoát lực mà thôi, thật sự không có việc gì, thật sự không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Như thế này Để cho hai người đều thở vào nhẹ nhõm. Ồ, Dương Lão Đệ, tu vi của ngươi, như thế nào, làm sao có thể? Đột nhiên Trung Hán Dũng lần nữa mở to hai mắt nhìn, không thể tin được ánh mắt của mình. Tu vi của Dương Lỗi hắn rõ ràng nhìn không thấu rồi. Làm sao vậy? Sư Đệ, sao cả kinh thế kia? Nhạc bất phàm đúng là không có chú ý. Gặp Trung Hán Dũng cả kinh như vậy, không khỏi hỏi. Sư Huynh, ngươi xem tu vi của Dương Lão Đệ. Trung Hán Dũng nói, Dương Lão Đệ, ồ, Dương Lão Đệ. Ngươi ẩn nấp tu vi rồi hả? Nhạc Bất Phàm cũng phát hiện mình không có cách nào xem thấu tu vi của Dương Lỗi, điều này làm cho hắn cũng hơi kinh ngạc, nhưng mà không có như Chung Hán Dũng giật mình như vậy, trong lòng cho rằng có thể là Dương Lỗi lợi dụng phương pháp đặc thù gì đó, hoặc là tu luyện công pháp ẩn nấp tu vi nào đó, hoặc là sử dụng linh bảo ẩn nấp khí tức, cho nên hắn cũng không có quá mức kinh ngạc. "U, ta học được một môn công pháp ẩn nấp tu vi." Dương Lỗi cười cười, nếu hắn suy đoán như thế này cũng là tốt, miễn bản thân giải thích nhiều hơn. Nhưng mà, Dương Lão Đệ, tu vi của ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì a Chiêu thức khủng bố như vậy, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng không gì hơn cái này a Trung Hán Dũng đối với một chiêu khủng bố trước đó của Dương Lỗi, trong lòng kinh ngạc không thôi, liền hỏi, cái này, ha ha, thật ra tu vi của ta không có lợi hại như vậy, có thể sử dụng chiêu thức như thế này, là có đánh đổi, ta lợi dụng lực lượng trận pháp đến tăng phúc mình. Đây là một trong số đó, phải biết rằng ta vì bố trí trận pháp toàn bộ ngũ nhạc thành, hao phí rồng rã 10 vạn cực phẩm tiên thạch A, chương 1132, khởi nguồn tiên giới náo động. 1. 10 vạn cực phẩm tiên thạch Dương Lão Đệ, ngươi không có nói đùa chứ, nhạc bất phàm cùng Trung Hán Dũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đó là cái khái niệm gì, 10 vạn cực phẩm tiên thạch A, là cực phẩm tiên thạch, mà không phải hạ phẩm tiên thạch, cũng không phải trung phẩm tiên thạch, Mà là cực phẩm tiên thạch, toàn bộ ngũ nhạc thành vài vạn năm thu nhập, cũng không có nhiều như vậy a tất nhiên là không có nói giỡn, đây là sự thật, dương lỗi nói, thứ hai, là ta tu luyện công pháp, vừa vạn khắc chế lực lượng của ma tộc, cho nên mới có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế, bằng không hai vị đại ca cho rằng, bằng vào tu vi của ta, có thể làm cho những ma tộc cao thủ, chuẩn thánh đại viên mãn cấp kia sợ sệt như vậy ư, thì ra là thế, cái giải thích này, cũng là nói xuôi được, So sánh với cái này, thật ra hai người cùng đồng ý tin tưởng, khả năng này là sư phụ của Dương Lỗi, vị tiền bối kia ở sau lưng giúp hắn một tay, nhưng mà Dương Lỗi không có nói như vậy, trong lòng hai người chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ mặc dù ma tộc lui đi, nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhìn phía xa đã không có bóng dáng ma tộc, nhạc bất phàm thở dài, có chút lo lắng nói, mặc dù nói trước đó Dương Lỗi một kích lui địch, để những ma tộc kia sợ rồi. Nhưng nếu thật là như trước đó suy đoán mà nói, như vậy ma tộc sẽ dễ dàng liền từ bỏ ý đồ như vậy sao? Hiển nhiên là không thể nào, đồ vật ma giới ma chủ muốn, hắn nhất định là sẽ không từ thủ đoạn đi lấy, nên biết rằng bây giờ ma tộc vô cùng mạnh mẽ, cùng tiên giới so sánh, mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa toàn bộ ma giới đều là theo ý chí của ma chủ rời đi, không giống tiên giới, toàn bộ tiên giới bị phân làm năm khối, mỗi một khối đều có được bá chủ của mình từng cái từng cái giả tâm bừng bừng, căn bản không có khả năng liên hợp lại đối phó ma tộc, cho nên đơn theo thực lực tổng hợp nhìn, nếu như tiên giới có thể liên hợp lại, đối phó ma giới ma tộc, cái kia trên căn bản là không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt là, tiên giới không có khả năng hoàn toàn liên hợp đối kháng ma tộc, đông phương tiên giới, trong nội cung của đông diệu tiên vương tư đồ diệu, báo cáo vương thượng, sự tình đã điều tra xong chưa? Bên ngũ nhạc thành kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Tư đồ Diệu nằm ở trên ghế rồng, trong miệng ăn quả tiên do tiên nữ đưa tới. Vương Thượng, thuộc hạ đã điều tra xong, là ma tộc xâm lấn, hộ vệ kia nói, nhưng mà đã bị ngũ nhạt thành đánh lùi. Ma tộc, không nghĩ tới ma tộc rõ ràng còn không hết hy vọng, xem ra lúc này đây, đông phương tiên giới ta phiền phức rồi. Tư đồ Diệu đứng lên, mày nhăn lại, lúc này đây ma tộc rõ ràng lựa chọn đông phương tiên giới là điểm đột phá, điều này làm cho tư đồ Diệu rất căm tức. Đông phương tiên giới với tư cách điểm đột phá, cái kia tổn thất lớn nhất sẽ là đông phương tiên giới rồi, thậm chí có thể là vật hy sinh, mấy tên khác mặc dù là đồng ý xuất binh, cái kia cũng chỉ là làm dáng một chút, sự tình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn họ không phải là không có làm qua, người đến, vương thượng, sinh phân phó, đi, để đại tướng quân đi tới ngũ nhạc thành, ra rõ ràng tất cả cho ta, tư đồ dịu hạ lệnh, vâng, vương thượng, chấm chấm chấm, nam phương tiên giới. Nghe nói ma tộc lần nữa phát động công kích rồi, lúc này đây là địa bàn của lão gia hỏa tư đồ diệu kia. Hai người ngồi ở trong một tiểu viện, bên trong tiên khí lượng lờ, hoàn cảnh cực kỳ tao nhã, trên bàn ngọc bày đầy quả tiên tinh xảo đặc sắc, chính giữa là một bàn cờ vây, quân cờ đen trắng, đúng là giết đến khó phân thắng bại. Nam tử thân mặt trường bào màu đen kia rơi xuống con cờ trong tay, miệng nói, Vũ Nhân Huynh, lúc này đây lão gia hỏa tư đồ diệu kia đoán chừng sẽ dơ chân rồi. Nghe nói lúc này đây ma giới toan tính quá nhiều, xuất động đều là tinh anh của ma tộc, ngay cả thiên ma chiến đội tinh nhuệ nhất cũng đã phái đi ra, tên còn lại trên người mặt trường sam màu tím, mặt mày như ngọc, chỗ mi tâm có một ngọn lửa màu tím, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, hợp sơn huynh, lão cậu tư đồ Diệu kia cũng không yếu, lúc này đây tuy rằng ma tộc ra hết tinh anh, chỉ sợ chưa hẳn có thể làm gì được tư đồ diệu hơn nữa lúc này đây ma tộc khí thế hung hăng. Chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. a ma tộc thế lớn, nếu như lão cậu tư đồ diệu kia bị ăn hết mà nói, chỉ sợ tiếp đó muốn đối phó đúng là ta và ngươi rồi. Người này đúng là Bắc phương tiên giới tiên vương Hợp Sơn, hắn và Nam phương tiên giới tiên vương Lương Vũ Nhân Tu Vi đều là nửa bước đại đạo thánh nhân. Toàn bộ tiên giới, ngoại trừ Trung ương tiên giới tiên vương Hiên Viên Ngạo thành ra, bốn người khác đều là nửa bước đại đạo thánh nhân, mà ma tộc, người mạnh nhất toàn bộ ma giới, đó là ma chủ. Ma chủ không ai biết rõ chân thân của hắn là cái gì, nhưng tu vi của hắn cực kỳ khủng bố, ở 10 triệu năm trước dùng lực lượng tuyệt đối, chỉnh hợp toàn bộ ma giới, đã trở thành ma giới chi chủ, toàn thân tu vi sâu không lường được, này ngược lại là cái vấn đề, không biết rõ vị kia của ma giới rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hợp sơn nghe vậy thở dài, hắn đã từng thấy qua ma giới ma chủ, mặc dù không có nhìn thấy chân thân, nhưng uy năng kinh khủng kia để hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Ở mấy triệu năm trước, hắn vẫn chỉ là chuẩn thánh cảnh giới mà thôi, lúc trước tiên ma đại chiến, làm cho cả tiên giới cùng ma giới tử thương vô số, trong đó ma chủ cùng tiên giới ngũ đại tiên vương chiến một trận, được kêu là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, kết quả đánh một trận xong, ma giới chi chủ trọng thương, tiên giới ngũ đại tiên vương chiến thắng, nhưng kết quả cuối cùng là ngũ đại tiên vương ở sau trận chiến ấy dùng dập ẩn thế, mà ma giới ma chủ lui về ma giới, chính là bởi vì ngũ đại tiên vương biến mất mới có ngũ đại tiên vương bây giờ tồn tại bằng không năm người bọn họ căn bản không có cơ hội trở thành ngũ đại tiên vương mới, vị ma giới kia trải qua nhiều năm yên lặng chỉ sợ lúc này đây người đến không tốt a vị kia mấy triệu năm trước mặc dù trọng thương, nhưng bây giờ không biết đã đến loại tình trạng nào nếu như không có khôi phục mà nói chúng ta cũng không phải tất e ngại nhưng nếu như khôi phục đỉnh phong chúng ta có thể là đối thủ của hắn ư ai? báo cáo vương thượng Đông phương tiên giới có người tới thăm Đã đến, quả nhiên có người đến Hai người nhìn nhau Chương 1133 Khởi nguồn tiên giới náo động 2. Tuy rằng không quen nhìn lão gia hỏa tư đồ diệu kia Nhưng chúng ta lại không thể không liên hợp đối phó ma giới Hợp sơn đối với tư đồ diệu là không có chút hảo cảm nào Đối với hắn không có ấn tượng tốt gì Vì ở trung ương kia hẳn là sớm đã biết đi à nha Không biết hắn là nghĩ như thế nào Lương Vũ Nhân nói Trung ương tiên giới tiên vương, tu vi cực cao, tuy rằng chưa hẳn có thể thắng qua tứ đại tiên vương liên thủ, nhưng đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Chấm, chấm, chấm. Trung ương tiên giới, rốt cuộc muốn tới rồi, thời đại thuộc về ta, vì chờ đợi ngày này, ta đã chuẩn bị vô số 5 tuổi, tiên giới, ma giới, nhân gian tu luyện giới, tam giới nhất định là thuộc về ta, hồng quân, người không ngăn cản được ta, không ngăn cản được ta. Ha ha, ha ha. Trung ương tiên giới, trong một không gian ẩn nấp, một nam tử cười như điên nói, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, ngũ nhạc thành, trong phủ thành chủ. Bây giờ khoảng cách lần đại chiến thứ nhất trước đó, đã qua năm ngày, lúc này tu vi của dương lỗi đã hoàn toàn củng cố, tạo hóa thần quyết đã làm tiếp đột phá, bây giờ đã đạt đến tầng thứ 8 cảnh giới, bất tử kim thân quyết cũng có tiến bộ, bây giờ đã đạt đến tầng thứ 22, hơn nửa cách tầng thứ 22 đỉnh phong không kém bao nhiêu, lại có thể lần nữa đột phá, tiến vào tầng thứ 23, cũng chính là không kém bao nhiêu, là có thể hoàn thành cấp độ tu luyện thứ hai của Bất tử Kim Thân Quyết, một khi đột phá cấp độ thứ hai tiến vào cấp độ thứ ba mà nói, cái kia sẽ phát sinh biến đổi lớn nghiêng trời lệch đất, đương nhiên, đợi dương lỗi đột phá tầng thứ 24, Tu Vi chân chính ít nhất cũng phải đạt tới Nguy Thánh Cấp mới có thể, nếu như Tu Vi không có đạt tới Nguy Thánh Cấp, cái kia là không thể nào đột phá, Tiến vào giai đoạn thứ ba của bất tử Kim Thân Quyết đấy, công tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, dương lỗi đang tu luyện, ngoài sân liền truyền đến âm thanh của Long Lăng Vân, lúc này tu vi của Long Lăng Vân đã đột phá Kim Tiên, đạt đến đại la Kim Tiên cấp 1, bây giờ đã trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của mộng ảo phủ, chuyện gì, đi vào nói, dương lỗi phất phất tay, ý bảo để thủ vệ thả hắn vào, công tử, chúng ta nhận được tin tức, ngũ đại tiên vương đều phái ra cao thủ đi tới ngũ nhạc thành. Giống như có lẽ đã biết rõ chuyện xảy ra ở Ngũ Nhạc Thành rồi, Long Lăng Vân không dám nhìn thẳng Dương Lỗi, tuy đã đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng Long Lăng Vân đối với Dương Lỗi là tuyệt đối tôn kính, từ ngày Dương Lỗi ở ngoài thành Quá độ Uy Phong đó, toàn bộ Ngũ Nhạc Thành đối với Dương Lỗi sùng bái đã đạt đến một trạng thái đỉnh phong, chỉ cần Dương Lỗi nói một câu, bên trong Ngũ Nhạc Thành, bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm trái, thậm chí để cho đi chết, đó cũng là sẽ không chút do dự đấy. Đối với một điểm này Dương lỗi thu hoạch cũng là thật lớn, biểu hiện rõ nhất chính là tính ngưỡng lực, dương lỗi phát hiện tính ngưỡng lực dường như có thể xúc tiến mộng ảo thế giới tiến hóa, để dương lỗi kinh ngạc vô cùng, ở bên trong mộng ảo thế giới, bọn họ đối với tính ngưỡng lực của mình có thể xúc tiến mộng ảo thế giới trở nên mạnh mẽ, gia tăng độ khống chế của mình đối với mộng ảo thế giới, điểm này dương lỗi là rõ ràng nhất, nhưng hiện tại, dương lỗi phát hiện không chỉ là người trong mộng ảo thế giới. Đối với mình sinh ra tính ngưỡng lực có thể xúc tiến mộng ảo thế giới tiến hóa, người bên trong vô cực đại lục, đối với mình tính ngưỡng mà sinh ra tính ngưỡng lực, cũng có thể để mộng ảo thế giới phát sinh biến hóa đấy, chỉ ngắn ngủ mấy ngày thời gian này, tính ngưỡng lực của dương lỗi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hầu như có thể nói là nhiều gấp 3 trước đó, như vậy làm cho cả mộng ảo thế giới đã xảy ra biến hóa cực lớn, trong đó một điểm rõ ràng nhất là linh khí bên trong mộng ảo thế giới biến hóa, Thứ hai chính là dương lỗi khống chế lực lượng pháp tắc ở bên trong mộng ảo thế giới càng thêm khắc sâu rồi. Mà một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, chính là dương lỗi phát hiện toàn bộ mộng ảo thế giới, tự hồ đang cùng vô cực đại lục thế giới bắt đầu dung hợp. Mặc dù điểm này vô cùng chậm chạp, nhưng làm chủ nhân của mộng ảo thế giới, dương lỗi lại có thể rõ ràng cảm giác được mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục vị diện dung hợp. Phát hiện này để dương lỗi khiếp sợ không gì sánh nổi. Một khi mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục dung hợp, như vậy còn là mộng ảo thế giới mình nắm giữ sao? Nếu như mình không thể nắm giữ mộng ảo thế giới, hoặc là nói mình không là thể thành chủ nhân của vị diện mới sau khi mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục dung hợp, vậy mình chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cho nên dương lỗi đối với điểm này vừa vui vẻ, lại có chút lo lắng. Vui vẻ chính là, nếu như sau khi mộng ảo thế giới cùng vô cực đại lục dung hợp, mình vẫn là chủ nhân mà nói, như vậy đối với dương lỗi mà nói là cái lợi ích cực kỳ lớn nhưng trái lại, nếu như mình không phải chủ nhân của vị diện mới sau khi dung hợp sinh ra mà nói, như vậy tổn thất của mình là cực lớn không còn mộng ảo thế giới, đây tuyệt đối là đã kích khổng lồ, thực lực của mình đoán chừng cũng sẽ hạ thấp không ít từ nơi sâu xa có một cổ sức mạnh khủng bố và cường đại, đang ảnh hưởng đến mình, dương lỗi không biết rõ cổ lực lượng này đến cùng muốn làm gì mình chỉ là quân cờ sao dương lỗi không biết, nhưng theo mình xuyên qua đến huyền nguyên tinh Một chỗ thần kỳ như thế này, còn được đến toàn năng tu luyện hệ thống, bản thân cái này liền là một sự tình khiến người ta khó có thể tưởng tượng, tu vi càng cao thâm, liền để dương lỗi càng rõ ràng, cổ lực lượng này để dương lỗi có cảm giác giống như không thể kháng tự, dương lỗi mơ hồ cảm thấy, nếu như mình muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình, như vậy mình phải thoát khỏi toàn năng tu luyện hệ thống, chỉ có thoát khỏi toàn năng tu luyện hệ thống này, mới có thể chính thức đột phá, mới có thể được ra chân tướng sự tình nhưng mà muốn làm đến cấp bậc kia, nói dễ vậy sao, đối với dương lỗi mà nói, bây giờ chiếm được tất cả, đều là đến từ toàn năng tu luyện hệ thống, nếu như không có toàn năng tu luyện hệ thống mà nói, mình đoán chừng sớm bị chết ở tàn nguyên quốc, đã bị chết ở dương gia, ở đâu còn có huy hoàng hôm nay, ở đâu còn có thể ở vô cực đại lục tung hoành, thậm chí ở tiên giới tung hoành, nơi nào sẽ có nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy, một khi mất đi toàn năng tu luyện hệ thống, Dương lỗi thậm chí không dám suy nghĩ rồi, nếu như mình mất đi toàn năng tu luyện hệ thống, tu vi của mình vẫn còn sao? Mình còn có thể tiêu sái như vậy sao? Chương 1134, trong nháy mắt đánh chết. Trong đại sản ngũ nhạc thành phủ thành chủ, vài tên tiên nhân từng cái từng cái vên vang đắc ý, hung hăng vô cùng, thành chủ của các ngươi đâu? Tại sao vẫn chưa ra? Tướng quân của chúng ta còn chờ ở bên ngoài? Các ngươi là không muốn sống đúng không? Đến lúc đó tướng quân nổi giận, toàn bộ ngũ nhạc thành các ngươi đều sẽ bị hủy diệt, liên đối cửu tộc đều muốn tru diệt. Một vị tiên nhân bộ gián tướng quân trên người mặc hộ giáp màu vàng, nghẽn đầu lớn tiếng quát, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem xem, là ai có năng lực gì, muốn đem ngũ nhạc thành ta hủy diệt đi, còn tuyên bố muốn tiêu diệt cửu tộc ta. Dương lỗi nổi giận, đây là người nào, giọng điệu cư nhiên lớn như thế, tuy rằng đã sớm liệu đến, người tiên giới sẽ đến ngũ nhạc thành. Cũng liệu đến những người kia, cả đám đều sẽ có chút ít ngạo khí, nhưng thật không ngờ những thứ này rõ ràng làm càng như vậy. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng này, để tướng lãnh giáp vàng kia rên khẽ một tiếng, lui lại mấy bước, ngực buồn bực muốn học máu, ngươi. Ngươi là ai? Cái tướng lãnh giáp vàng kia sắc mặt đỏ sậm một trận, hiển nhiên bị nội thương, nhìn xem dương lỗi nộ khí ngút trời, người này rõ ràng đánh lén mình, để cho mình bị thương, phẫn nộ, biết bao phẫn nộ. Mình đường đường đông phương tiên giới, môn sinh đắc ý của đại tướng quân Lam Dạ, rõ ràng ở ngũ nhạc thành nho nhỏ này chịu nhục, làm sao không phẫn nộ, ta muốn giết ngươi, dứt lời âm vang một tiếng, trút ra bảo kiếm trong tay, hướng về dương lỗi đâm tới, dương lỗi nhẹ nhàng lé lên, đánh ra một đạo khí kình, trong nháy mắt đánh bại hắn, ngươi. Vô liêm sỉ, rõ ràng còn dám phản kháng, ngươi. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn chu ngươi cửu tộc, Tướng lãnh giáp vàng lần nữa bị dương lỗi nhục nhã, càng là phẫn nộ tới cực điểm, lúc này hắn cũng rõ ràng, mình không phải là đối thủ của thiếu niên này, liền đối với xung quanh nói, mấy thùng cơm các ngươi, còn không động thủ, giết súc sinh này cho ta, vâng, đại nhân, mấy người kia gặp giáp vàng tướng lãnh hạ lệnh, từng cái từng cái đem dương lỗi vây lại, lớn mật, lại dám ở phủ thành chủ dương oai, công tử, muốn đem những người này bắt lại hay không, gặp nhiều người như vậy động thủ. Hộ vệ phủ thành chủ thoáng cái đem mấy người kia bao vây, lên, ngươi, các ngươi dám, ta là thủ hạ của đông phương tiên giới lam dạ đại tướng quân, ngươi dám vô lễ đối với chúng ta, giáp vàng tướng lãnh trừng mắt, quát lên, không biết trời cao đất rộng, ngươi đến, đem những người này bắt lại cho ta, nhốt vào bên trong thủy lao, để bọn họ thanh tĩnh một chút, để bọn họ biết rõ, ngũ nhạc thành không phải là người nào cũng có thể tùy ý dương oai, dương lỗi vung tay lên, quay người mà đi. Đối với đông phương tiên giới đại tướng quân đóng trại ở ngoài thành kia, dương lỗi là một chút hứng thú cũng không có, mặc dù hắn là ngụy thánh cấp cường giả, cũng không đáng chú ý. Bây giờ đối với dương lỗi mà nói, giết Ngụy thánh cao thủ giống như vậy, căn bản không cần hao phí quá nhiều khí lực, khốn nạn, súc sinh, ngươi dám các ngươi biết ta là ai sao? Biết rõ ta là ai sao? Thả ta, mau thả ta, bằng không ngươi sẽ phải hối hận, ta muốn chua ngươi cửu tộc. Diệt xác cả nhà ngươi, không, ta muốn cho ngươi đời đời làm nô, nữ làm kỹ nữ, cái kia giáp vàng tướng lãnh sau khi bị tóm, không ngừng nhục mà, dương lỗi nghe vậy nổi giận, người này quá ghê tẩm, những hộ vệ kia từng cái từng cái nghe giáp vàng tướng lãnh vũ nhục dương lỗi đại nhân như vậy, lập tức phẫn nộ không thôi, bội đau trong nháy mắt rút ra, đau sáng lóng lánh, các ở trên cổ của bọn hắn, đại nhân, súc sinh này dám vũ nhục đại nhân, xin cho phép thuộc hạ giết hắn đi, hộ vệ kia nói. Đại nhân, cho phép thuộc hạ giết bọn chúng đi, giết bọn chúng đi, dám vũ nhục đại nhân, giết bọn chúng đi, thoáng cái, hết thảy hộ vệ ở đây đều cùng kêu lên nói, giáp vàng tướng lãnh gặp những hộ vệ này như vậy, lập tức mặt như màu đất, những hộ vệ này, dường như căn bản là không quan tâm uy hiếp của mình, các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta là người tâm phúc của đông phương tiên giới đại tướng quân Lam Dạ, các ngươi dám giết ta, đại tướng quân là sẽ không bỏ qua các ngươi đấy. Giáp vàng tướng lãnh không ngừng dảy dụ la lên nói thả ta mau thả ta bằng không các ngươi đều phải chết đều phải chết thả ta quỳ xuống cầu xin tha thứ ta có thể tha thứ các ngươi không chết ngu xuẩn ngu ngốc dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái nếu như hắn không tiếp tục lại nhảy như vậy mà nói có lẽ có thể bảo vệ mạng nhỏ nhưng hiện tại hắn để dương lỗi thật sự là khó có thể thuyết phục mình lưu lại tánh mạng của hắn ngay sau đó hư lạnh một tiếng một đạoký trình từ ngón tay bắn ra Trong nháy mắt chui vào chỗ mi tâm của tướng lãnh giáp vàng, thả, hắn lời còn chưa nói hết, âm thanh im bạc mà dừng, chết rồi, hắn đã chết, bị dương lỗi đánh chết trong nháy mắt, mấy người khác gặp tướng quân nhà mình bị đánh chết như vậy, từng cái từng cái mặt như màu đất, sợ tới mức không nhẹ, chỉ lo kế tiếp chính là mình, thả một cái, để hắn trở về báo tin, những người khác, đều giết cho ta, dương lỗi lạnh lùng nói xong, quay người liền rời đi phòng khách, sợ dĩ bỏ qua một cái để cho trở về báo tin là để tên kia tự tìm đến mình bởi vì Dương Lỗi không muốn phiền phức đương nhiên cũng muốn nhìn một chút mình cải tiến một cái trận pháp quy lực đạt đến loại tình trạng nào trận pháp này tiêu hao không lớn chỉ là dùng chính viên thượng phẩm tiên thạch Dương Lỗi muốn thử xem có thể vây khốn một vị ngụy thánh cao thủ hay không nếu như có thể vây khốn mà nói vậy mình nghiên cứu trận pháp liền coi như là thành công rồi đến lúc đó trận pháp như thế này Dương Lỗi sẽ luyện chế thành trận kỳ nói như vậy Mình muốn chỉnh hợp tiên giới, trở thành tiên giới chi chủ, vậy thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng mà nơi này còn có một vấn đề, cái kia chính là mình giống như đã mất đi luyện khí hệ thống, không cách nào tự tiến hành luyện khí rồi, đúng là một nan đề, muốn một lần nữa đạt được hệ thống luyện khí, cho tới bây giờ dương lỗi còn không có đầu mối gì, cho nên bây giờ dương lỗi đang cố gắng tăng thực lực lên, đồng thời cũng đang tìm kiếm phương pháp khôi phục luyện khí hệ thống cùng phù triện hệ thống, ở ngoài ngũ nhạc thành. Một chỗ tiên cung lịch sự tao nhã, đây chính là tiên cung của đại tướng quân Lam Dạ, đây là một hậu thiên linh bảo, cũng là chỗ Lam Dạ nghỉ ngơi cùng tu luyện, u, thật lớn mật, lại dám giết sứ giả ta phái đi, ngũ nhạc thành thành chủ này, rõ ràng to gan như vậy, không đem ta để ở trong mắt, xem ra ngũ nhạc thành này cũng không có tất yếu tồn tại rồi.